các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. của cô vũ triều duy nâng ánh mắt sắc bén chuyện gì xảy ra không có việc gì ngày mai kết thúc tiết học tôi sẽ trực tiếp tới đây nói xong cô liền biến mất ở phía sau cửa vũ triều duy quay đầu lại nhìn tư liệu điều tra lâm nghi trăn trên đầu giường giờ vũ triều huấn đưa tới trừ lúc trước vũ Châu huấn có đọc cho anh nghe còn lại là một số anh không có đụng tới anh biết Điều tra chuyện riêng tư của người khác là không đúng Mà từ trước đến giờ trừ công việc Anh không có hứng thú đi điều tra người khác Đối với phụ nữ càng không thể Tuyệt không dài dòng dây dưa Nhưng kể từ khi gặp được cô Anh lại vô hình có một cỗ kích động Muốn mở tư liệu này ra Ánh sáng mặt trời phủ khắp nơi Nóng nóng như muốn bốc hơi trên đường nhựa Làm lưng của nghi chăn mồ hôi ướt áo Kể từ ngày cùng Vũ triều Duy thành lập khế ước bản thân cô mỗi ngày đều phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện, trường học. Mùa hạ tháng 5 nóng đến chết rồi, giờ cô mới nhận thức rõ tiền bạc không dễ kiếm. Mặc dù ước hẹn đã thành lập, nhưng Vũ Triều Duy vẫn lấy công việc lên trên. Cho dù là vị hôn thê cũng phải có thời gian thử việc. Thật là nhà thông thái rỡm. Tảng đá lớn cũng nhắc mà. Vì 600 vạn kia, cô phải chịu cực khổ một chút. Người quản lý đưa cô đến cửa sau trường học, cô vừa nhìn xung quanh vừa chạy vào lớp. Từ sau khi quan biết Vũ Châu Duy, cô từ đại vương trốn lớp đổi thành đại vương trễ giờ. Anh nghiêm khắc quy định cô nhất định phải đi học, hơn nữa còn thỉnh thoảng điều tra. Hại cô muốn trộm lười cũng không được. Mỗi lần tới trường học, vừa lúc tiếng chuông vang lên, mà xe cô không được đi qua, không phải là nhân viên trường học hoặc không có ghi danh thì không được đi vào. Chỉ có thể dừng trước cổng trường, kế tiếp thì phải dựa vào cô phát huy công lực, chạy cụ ly dài rồi. Cô tức giận thờ hồn hển bò lên lầu tám Không có biện pháp thang máy quá nhiều người Không chen vào được Cô chỉ có thể leo cầu thang Khi tìm được phòng học Rất may giáo sư còn chưa tới Cô không ngờ lại tìm thấy Chu Đình Đang với vẽ tài gọi mình Hôm nay chúng mình học cùng nhau Lớp lý thuyết sao Lâm Nghị Trăn miến cữa ngồi xuống Cô tình nguyện ra ngoài thực tập phơi nắng Cũng không muốn ngồi ở trong phòng nghe lão giáo sư niệm kinh Thao tác thực tế So với lý luận ứng dụng Còn làm cho người ta có thể hiểu Có một vài giáo sư chính là ngu đần không thông Giống như canh rạch tảng đá Vừa thối vừa cứng Bất ngờ trong đầu cô là gương mặt nghiêm túc Cứng nhắc của vũ chiêu duy Lòng cô dao động Kỳ quái tại sao lại đột nhiên nghĩ đến anh ta Giáo sư tới Chu đình kinh ngạc nhìn giáo sư trên bục giảng Không chỉ cô Những học sinh khác cũng kinh ngạc trợn to mắt Thoáng chốc phòng học hoàn toàn yên tĩnh Bị Chu Đình lôi kéo suy nghĩ trở về Lâm Nghi Trăn chậm rãi ngẩng đầu lên Khiếp sợ nhảy đứng lên Anh... anh... Cầm của cô quả thật muốn rớt xuống đất Vị bạn học này có chuyện gì không? Không có Không có việc gì Lâm Nghi Trăn che giấu vẻ mặt kinh hoàng luồng cuống Tâm tình lại bất ổn Đem vẻ mặt hốt hoàng của cô thu vào đáy mắt Trên buộc giảng giáo sư ho khan mấy tiếng Thanh thanh cổ họng mở miệng Trước tiên tôi tự giới thiệu Tôi họ Vũ, tên Chiêu Huấn, bởi vì giáo sư các bạn tạm thời có chuyện, về sau tôi sẽ dạy thay. Không sai, chính là Vũ Chiêu Huấn, người em trai tỉnh táo thần bí khó lường của Vũ Chiêu Duy. Nhất định là anh ta biết hợp đồng giữa cô và Vũ Chiêu Duy. Xong rồi, cô chính là không muốn bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là bạn thân tốt nhất, Chu Đình. Đáng chết, tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này? Bởi vì giáo sư đều dạy hai hệ. Cho nên tôi muốn các bạn tập trung một chỗ Giới thiệu một lần là đủ rồi Lời vừa nói xong Lập tức tiếng vỗ tay như sấm động Xem ra vị giáo sư trẻ tuổi Luôn là đối tượng được ưa chuộng Lâm nghi Trăn không cam lòng Không muốn thuận theo tình thế Trong lòng âm thầm cầu nguyện Chỉ mong anh ta không nhiều chuyện Mình đã thấy người này Giọng nói thanh thúy dễ nghe của chu đình Rỉ tai cô trong tiếng vỗ tay Mặt cô như mất đi huyết sắc Không thể nào Kế tiếp Tôi sẽ nói về quy tắc học giữa chúng ta. Vị bạn học này có ý kiến gì không? Vũ trêu huấn cười như không cười nhìn lâm nghi chăn. Anh trượt phát hiện trêu chọc cổ rất thú vị. Nhất là gương mặt bày ra tâm sự trong lòng của cô. Biểu tình gì cũng có. Mới đầu là do anh muốn bảo vệ anh hai mới đến nơi nhàm chán này. Nhưng mà bây giờ nhìn lại cũng không phải là không thú vị. Không có. Không có ý kiến. Lâm nghi chăn phục hồi tinh thần lắp ba lắp bắp trả lời. Chột dại trong lòng nếu để cho chu đình biết cô vì tiền mà bán mình còn dấu diếm không nói sợ rằng ngày tận thế cũng không sao được với lừa giận của chu đình Mặc dù thường ngày chu đình bị cô làm phát bực nhưng rất ít giận nếu giận sẽ không biết thành cái dạng gì nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net